Đọc chuyện đêm chuyện khuya thưa quý vị và các bạn không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng về các đội quân kỵ quân bộ quân thủy và lương thực mang theo hốt tất liệt còn hết sức lưu ý về sức khỏe và tinh thần của quân tướng nhà nguyên Ý đã lựa chọn mùa đông để xuất t r i n h và yêu cầu các tướng phải thận trọng không được coi thường quân đại việt về phía quân ta biết được thế giặc trần quốc tuấn cho rằng Giặc có chí phục đến lần này là ý tuy nhiên ông cũng cho rằng trận này đánh giặc sẽ nhàn hơn bởi quân và dân ta vừa trải qua trận chiến thắng lẫy lừng tinh thần chiến đấu cũng như ý chí bảo vệ non sông còn đang hăng hái nên không có giặc nào mà không thắng trình bày kế sách đánh giặc lần này trần quốc tuấn trả lời với thượng hoàng và đức vua về kế sách phá giặc lớn nhất của đại việt ta chính là toàn quân đánh giặc toàn dân đánh giặc cả nước đánh giặc cả thiên nhiên sông núi rừng cây biển đảo tất thảy đều đánh giặc và trên từ nhà vua dưới đến bách tính muôn người như một quyết tâm đánh giặc để giữ gìn cương thổ bảo vệ sống nòi chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử báo tháp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thủy trà đoạn nhà vua quay về phía trương văn hồ hỏi bao giờ thì khanh cho xếp lương thực xuống thuyền có sợ trễ không trương văn hồ vội quỳ thưa tàu thiên tử thần chỉ xin ba ngày trước khi xuất trinh để xếp lương thực và cho thuyền rời bến là đủ thần không dám tự tiện cho lương thực xuống thuyền trước nhằm tránh gió bão bất thường bởi hiện thời vẫn chưa hết mùa gió bão khanh chủ liệu như vậy rất hợp ý quả nhân được vua khen trương văn hồ lại cúi rạp đầu lậy tạ đội ơn thiên tử ban trọng ân thần nguyện đem hết sức t r ô n g ngựa để đền đáp hột tất liệt nhìn tả hữu tỏ vẻ hài lòng liền ân cần dụ bảo ta sẽ sai tư thiên giám coi ngày tháng để xuất trinh nhưng cũng phải đợi sang mùa đông mùa đông thuận cho quân ta nhiều lắm trước hết tránh được cái nóng ẩm của phương nam vì thế người ngựa đều hợp với sở trường thiên ứ đến là v ệ c của Chỉ căng chắc còn nhanh hơn cả sức tải thủy ta tiến hết bớt, Giao gió lại gió đi i lương hơn quân đúng nếu nhanh ngựa. và vào vừa mà h mùa mùa bùa bão, tử đưa mắt nhìn tới từng viên tướng và với tất cả sự nghiêm c ầ n ngài dụ các tướng hãy nghe đây lần này ta cho đại binh cùng các tướng t ả i tâm phúc của ta đi bình giao chỉ ta chắc mọi việc sẽ xong sớm nhưng c h a thấy giao chỉ là nước nhỏ mà tỏ ra coi thường ta biết các tướng phần nhiều đã qua chiến trường giao chỉ trở về mới cách đây chưa đầy hai năm ngẫm nghĩ d à y lâu thiên tử lại dụ các khanh phải viết ngay vào vạt áo lời ta dặn chớ thấy giao chỉ là nước nhỏ mà khinh thường các tướng đều hô vang tuân chỉ mọi người đều ra phía thư phòng ghi lời thiên tử dụ bảo vào vạt áo Các tiếp ư ớ n nhận g đều cảm v ệ mệnh c chỉ cùng cậy đánh lần này là một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng mà thiên tử tin cậy giao phó. rau giao là mà một tử t sứ vô i đó thiên tử thết yến tại điện sùng trinh hốt thất liệt cho thoát hoan và áo lỗ xích ngồi ở hai bên tả hiễu nhà vua nhắc lại với hai viên tướng những điều thường dụ bảo lại nói riêng với áo lỗ xích rằng ngày trước bọn mộc hoa lê tận lực với vương thất tiếng thơm đến nay vẫn lưu truyền bất hủ Khanh gắn lên, há không há như người xưa sao? Mộc Hoa Lê, viên theo hán vang xưa sao. gắn lên, người viên tên Mông Lê, vẻ Mộc tự, biết c Trung áo xích lỗ là một viên tướng trí dũng không kém a lý hại nha nên nhà vua đặt lòng tin vào y ngài khích lệ hình như năm trước ta đã cho thoát hoàn bất kha trưởng tử của khanh tập trước vạn hộ chẳng hay khanh có hài lòng áo lỗ xích vội sụp lậy đội ơn thiên tử đã ban trọng ân cho cha con thần chứ thực thoát hoàn bất kha đã có công lao gì với triều đình ơn này cha con thần dù có gan nát óc lầy cũng chưa thể báo đáp hốt tất liệt vỗ về đánh giao chỉ lần này ta mong khanh lập được công cao tên lưu sử sách làm dạng danh tổ phụ để ân trạch cho con cháu mai sau bình xong giao chỉ ắt các nước đông nam liền kề giao chỉ ta không gọi cũng phải đến xin đ ộ i thuộc xong các việc đó ta cũng thành thơi vô tôi cùng h ư ở n g phú quý còn một điều nữa ta phải dặn thêm các khanh lần này đưa trần ích tắc và những kẻ quy hàng thiên triều về nước bình xong giao chỉ cho ích tắc làm quốc chủ nhưng phải yêu ái sắp đặt cho những kẻ đã có công với thiên tử chớ đẻ một mình ích tắc chuyên quyền Chẳng xích các được của cảm công nhắc các chớ coi địch. nghe huyết thiên hẹn với mình phải gắn lập công để làm đẹp lòng thiên thốt nhủ các khanh, chớ lại vào binh uy hùng mạnh mà coi thường riêng tướng dưng dưng động. nấy gắn lòng lần nữa, gì lời Ai với liệt lại lại áo vào lỗ lập làm mà tâm Một mà tử tự tử, trở tất ta đều đều để đẹp uy dụ. kẻ ỉ Muốn thắng g i ặ các thì ta phải coi giặc ngang sức hoặc hơn sức ta, và phải lúc cũng coi giặc sức sức nào ngang và đ n thắng ngay từ trận h khí thế từ lấy đầu để h o quân. Các tướng đã ngà ngà say đồng thanh hô tuân chỉ h ố t nhiên thiên tử lại hỏi năm ngoái ta đã nghe các khanh tâu báo nay sắp xuất trinh ta muốn nghe lại một lần nữa về võ khí của bên ta bên giặc bên nào hơn ta nghe nói giao chỉ có viên thượng thư bộ công Đỗ trạng nguyên, 53 tuổi, có tài nguyên có c hiện ế tác n h ề u loại lắm. l xảo tinh i khí cụ u y gây có c ả trở gì cho q u â nay t không? Thoát hoàn đưa mắt cho áo lỗ xích. Ngầm biết chấn xích thưa. thiên thần rạch thiên Ngầm Nam Vương xài, áo lỗ xích bèn thưa. Tâu thiên tử, thần xin mắt biết Tâu báo rạch rời để thiên tử, tâu tử áo áo báo đưa để lỗ lỗ xài, rời ê n Hiện nay tâm. về binh lực kể cả hai quân thủy bộ giao chỉ có m ộ ư ơ i vạn tên đây là số quân đã được huấn hỗ theo hưng ơ đạo binh pháp ngoài ra giao chỉ còn khoảng hai mươi vạn quân ô hợp là loại nông phu được tập tành quan loa để biết sử dụng các loại binh khí như giáo mác đinh ba mã tấu hoặc các loại cung nỏ tàu loại này nó gọi là dân binh còn loại của triều đình nó gọi là thường binh ngoài ra còn có khoảng năm quân bảo vệ cấm thành gọi là quân cấm vệ cùng với một vạn quân bảo vệ kinh thành gọi là quân tứ x ư ơ n g về các sắc quân người giao chỉ cũng chia ra quân thủy quân bộ quân kỵ và tượng binh ta nghe nói thủy binh và tượng binh của giao chỉ lợi hại lắm có đúng không hốt tất liệt hỏi tàu người giao chỉ thường dùng voi vào việc vận chuyển họ có một đội tượng binh gồm ba trăm thất voi và năm người tàu nếu ba trăm thất voi cùng sông trận một lúc chắc cũng gây kinh hoàng cho đối thủ tuy nhiên voi to lớn chậm chạp v à lại đất giao chỉ hẹp thuần rừng núi sông nước không có nơi nào bằng phẳng quang đãng có thể bày được trận lớn n hơn ư chưa như người cuộc chiến năm dậu mới đây, Giao Chỉ cũng Còn của chỉ có Chỉ Dậu quân thuyền quân quá thủy họ Thì nhỏ không mới Giao voi Giao năm trận vạn Đúng đem Ất đây vào là Số b i l ặ giỏi nữa h chỉ quanh quần nơi sông Hồ Chứ chưa Hơn ư n cũng quần nơi sông sông ngoài biển lớn n g sức ra đủ quân thủy của ta lần này đưa vào trận trên m ộ ư ơ i hai vạn lính thuần đấy trong vùng giang nam và quỳnh châu cũng là loại dân quen thạo mặt nước như loài giấy cá tâu thiên tử Nếu đối thế r ậ n t ì quân quân giây nhanh chóng đè bẹp quân thủy của họ chỉ trong giây lát. Còn như trận thủy ta thủy lát thớt Ta họ chỉ họ h của của cả c sẽ sẽ đè đem đem bẹp voi vào i n mã với còn các á cách đánh c cổ chẳng hơn gì 300 con châu kỵ kia khao sĩ bông hơn quân gì Với vua voi thớt hồi Thì thịt để ta khao quân. Thế còn khí giới thì sao tâu thiên tử khí giới thì đại để hai bên đều na ná như nhau ví như ta có cung họ cũng có cung nhưng cung của ta do các kỵ sĩ mông cổ sử dụng thì không một người giao chỉ nào đủ sức d ư ờ n g cung ấy kỵ sĩ mông cổ vừa phi ngựa vừa bắn mũi tên có thể xuyên thủng cả thân cây chuối lớn còn như cung của giao chỉ là để bắn c h ì m sẻ tâu còn như khí giới tinh xảo thì bên ta có cung thần ti bắn một phát được m ộ ư ơ i hai mũi tên trung phủ lên người quân giặc có khi giết tới mấy tên giặc cùng một lúc nếu như dùng tên t ầ m độc thì khả năng sát thương còn cao hơn nhiều phía giao chỉ họ cũng có nỏ liên châu bắn một phát sáu mũi tên ta nghe nói giao chỉ đã có nỏ bắn tên bằng đồng kia m á tâu thiên tử đúng như vậy nỏ liên châu của giao chỉ có hai rãnh lắp tên một rãnh lắp tên tre một rãnh lắp tên đồng nhưng giao chỉ hỗn dược cũng bắt trước ta dùng tên t ầ m độc tên độc của g a o chỉ là loại kịch độc nếu đã trúng tên thì không có thuốc nào giải được ví như cái chết của quan hữu thừa lý hằng trong cuộc chiến năm ất dậu mà chính trấn nam vương đã chứng kiến là một bằng cớ mặc dù lý tướng quân đã được uống thuốc giải cực mạnh của quân ta vẫn không cứu được sinh mạng ông ấy tâu vết thương của lý tướng quân chỉ xây x ư ớ nhẹ nơi đầu gối chứ chưa có thể chạm vào lục phủ ngũ tạng gì đâu vậy mà vẫn không cứu nổi tâu thiên tử đó chỉ là lúc quân ta rút đi giặc bắn lén chứ lần này đại quân của ta kéo sang thủy bộ trùng trùng điệp điệp giặc kia sao còn dám đối đầu nữa tất cả những điều áo lỗ xích nói về quân ta phần nhiều sai sự thật y nói vậy cốt để đẹp lòng hốt tất liệt nghe áo lỗ xích tâu báo gương mặt thiên tử nhà đại nguyên không biểu lộ một ánh vui buồn nào một l á sau vua phán sức mạnh của quân ta đúng như khanh nói song ta vẫn cảm thấy trong tâm can óc não khanh có cái vẻ coi thường giặc khanh mở vạt áo ra đọc lại ta nghe các điều khanh vừa ghi ban nãy giữa tiệc yến phó đô tướng quân trinh giao chỉ phải đứng thẳng người mở vạt áo ra đọc to lời thiên tử d â n chớ thấy giao chỉ là nước nhỏ mà khinh thường khiến các quan sợ len nét điều đó chứng tỏ hốt tất liệt đánh giá đúng trận thua nằm ất dậu mà con trai y là thoát h o à n cũng s u y chết và y rất thận trọng trong việc đánh giao chỉ lần này điều đó cũng chứng tỏ thấy s phó đô tướng trinh giao chỉ phải mở vật áo đọc từng chữ như mấy đứa trẻ con mới học tam tự kinh các tướng đều thấy thiên tử hết sức coi trọng việc phải bình xong giao chỉ lần này ai nấy đều tâm niệm phải thắng nhìn khắp lượt các tướng trong đạo quân nam trinh thấy khí sắc mọi người đều có vẻ h a m hở hốt ấ t liệt thiên tử nhà đại nguyên lấy làm hài lòng nhà vua liền dụ sở dĩ nhiều lần ta căn dặn các tướng phải thận trọng bởi đây là một việc lớn trong các việc tiếp theo của ta nếu bình xong giao chỉ sở dĩ ta phải dặn các khanh không được thấy giao chỉ là nước nhỏ mà coi thường là bởi năm ất dậu ta sai các khanh đi bình giao chỉ công việc chưa xong đã phải rút quân về ngay năm bính tuất ta định sai quân sang làm cỏ vương đình nước nó bắt vua nó về trị tội nhưng trong nước mấy tỉnh giang nam mất mùa nên tuyên úy ti hồ nam an phủ sứ hồ quảng đứng ra xin ra thấy ạ m o ngoài ã n động bình.、Lại、nữa, lễ bộ thượng thư lưu tuyên cũng có sớ can khiến ta không việc Lại có bộ bỏ thư thể lễ lưu ta tay. Qua sớ m nhà ă m giao c ỉ chắc sức đã lại v chắc nó sẽ ngoan cố trước. hơn nó ngoan ương gàn sẽ vua ì vì vậy, việc v Thấy ta phải dụ bảo các khanh, chớ vì khinh thường ta. khanh của phải chớ khinh bảo giặc dụ các lớn nhà mà làm lỡ việc lớn của ta. Thấy nhà vua có vẻ băn khoăn d â y dứt việc bình giao chỉ các tướng đồng t h à n h hồ chúng thần phụng mệnh thiên tử an lòng Hốt hé tất liệt, cười. nửa, nụ cười. gần cuối tháng tám năm đinh hợi một nghìn hai trăm tám bảy được tin ngoại gián báo về quân nguyên từ khắp nơi kéo về tập trung tại ngạc châu hồ bắc để từ đó tiến vào đại việt quốc công tiết chế hưng đạo vương lập tức lên ngựa về triều tâu báo với thượng hoàng và quan gia dù đã biết trước sau hốt tất liệt cũng tái xâm lăng nước ta và đã có trù liệu binh lực để kình chống giặc dữ ngay từ khi mới đuổi nó ra khỏi bờ cõi từ tháng sáu năm ất dậu vậy mà bây giờ nghe tin giặc lại kéo sang vua thánh tông không khỏi bàng hoàng nhà vua lặng người đi g â y lát rồi quay hỏi hưng đạo giặc bắc lại sang đánh đuổi chúng thế nào đây quốc công quốc công điểm đạm đáp tâu kim niên tặc nhàn tức là năm nay đánh giặc sẽ nhàn hơn anh quốc tuấn nói vậy là ý làm sao thánh tông hỏi tiếp tâu thượng hoàng là bởi mới cách đây vài năm ta đã đánh bại giặc tất cả các chủng quân của giặc không có chủng quân nào không bị thiệt hại tới non nửa hoặc quá nửa riêng quân thủy của nó bị tiêu diệt hoàn toàn toa đ ồ bị chém đầu ô mãi nhi liêu khuê tranh cướp thuyền nhỏ của quân nó để trốn nhanh ra biển tiểu lý thấy khó thoát liền đâm cổ tự tử thượng hoàng đã sai người cứu chữa cho y thoát chết còn quan gia cởi áo khoác đắp cho toa đô tâu lần này vào xâm lấn cõi bờ ta vẫn những viên tướng thua trận cũ vẫn đội quân còn sống sót nay được bổ sung thêm đem một đội quân bại trận nỗi sợ hãi còn ám ảnh đến khiếp nhược đi đánh một đạo quân vừa thắng nó thời trong tâm tưởng nó đã ẩn chứa sự thủ bại rồi t â u bệ hạ còn như về phía quân ta và cả dân ta vừa trải qua một chiến thắng lẫy lừng tinh thần chiến đấu cũng như ý chí bảo vệ non sông còn đang hăng hái thử hỏi giặc nào mà không bị đánh bại n g ừ n g lại giây lát hưng đạo lại tiếp tâu thượng hoàng tâu quan gia thần nói kim niên tặc nhàn là nói về cái thế của ta nó nhàn nhã bởi ta đã biết mưu giặc biết sức giặc chứ không như cuộc kháng giặc nằm ất dậu thế của ta là thế ngàn cân t r a o trên đầu một sợi tóc nên ta hết sức vất vả mệnh nước tưởng như khó toàn còn như khi ta đã lâm trận đánh giặc thì không thể nhàn được vẫn là cuộc đọ trí đọ sức khốc liệt v à lại không phải giặc đến đây để chịu thua mà là giặc có ý phục thù rửa hận tâu đó chính là mưu toan của hốt tất liệt cho nên trận này là trận quyết đấu sinh tử của y thượng hoàng trần thánh tông thấy đã yên lòng liền d ụ c trần nhân tông vậy thời con ra cho triệu các bề tôi tâm phúc về bàn kế phá giặc ngay đi tâu còn đã cho triệu c o i nhẽ phụ hoàng cùng b á phụ vừa dùng trà vừa bàn chuyện nán một lát các quan sẽ tới quả nhiên chỉ chưa đầy một khắc canh giờ thì các quan lục tục vào t r ầ u Thuật tiên là Chiêu Minh là vừa ư tướng Vương tướng Vương Dư. ơ n Trần Quang quyền Thiên Trần Nhân Trần Khánh g Tá quốc phiêu Huệ Khải, kị phó Việp, Đức v an t o à n xong tá thiên vương đã vội nói tâu phụ hoàng tâu quan gia năm ngoái ta cử hai t r á n h phó sứ nguyễn nghĩa toàn nguyễn đức vinh sang nhà nguyên cống phương vật giặc giữ sứ ta lại không cho về Thế mà Năm nay, t h ú c phụ lại hối t h ú c con phải cử sứ bộ sang c ố n g tiếp. t r o n g khi h ố tất t liệt sắp đ á n h ta rồi. t h ư ợ n g hoàng t h á n h tông nhìn quang khải, rồi nhìn đ ứ c việc ngay bìm cười. Thúc phụ dạy con như thế rất hợp ý ta. Dù giặc sắp vào cõi như năm ớt d ậ u mà ta vẫn hai ba lần sai sứ sang kinh hồ x i n h o ã n binh. Liki ạ h giặc đ ã vào cõi, ta vẫn cử sứ vào chạy giặc x i n nó lui binh. Chắc chắn rằng Giặc sao có thể nghe、ta? Xong giặc lòng thường giặc xinh lòng, kiêu mạn, coi sinh khiến ai đi có chủ cho chứ con cử chưa? sao sơ ta? ta ta. ta đó đó, thể tâm, Từ hở, đánh. mạn, quân nảy quân đã là làm Vậy dễ bẩm các quan khởi xuất hai ông thiện trung đại phu nguyễn văn ngạn và thông thị đại phu lê trọng khuê làm tránh phó sứ đi cống phương vật năm nay hai người này thế nào quan g i a thượng hoàng thánh tông hỏi nhân tông vội đáp tâu hai người học thức cao vừa thông tuệ mưu lược vừa biện bác giỏi lại nói được tiếng của giặc đây là hai người có tư chất trung dũng thật đáng tin vậy thời chuẩn bị gấp cho sứ đoàn lên đường trước khi giặc vào cõi bờ ta khi mọi người đã t ề tiệu đầy đủ vua nhân tông lên tiếng xin bá phụ cho nghe tình hình giặc sắp vào xâm lấn hưng đạo vương đưa hai tay lên g i ờ t r ư ớ c khăn chùm đầu xem lại mối sắt đã chặt chưa kiểm lại cổ áo có ngay ngắn rồi ông đưa năm đầu ngón tay vừa vuốt vừa c h ả y tròm dâu dài trước ngực vứt miếng bã trầu vào ống nhổ đoạn ông kéo chiếc cháp gỗ nhỏ như chiếc khay trầu xoay cho ngay ngắn và mở nắp lấy ra một cuốn sổ đặt trên mặt c h á p nhìn hai vua nhìn khắp các chư tướng cũng công Cùng Chư tức của được giặc các Ngạc Châu cuối cuối Có giặc c lên tiếng Thượng Hoàng Quan tin ngoại gián đang động quân nơi trung Tin nói từ cuối tháng 8, Này đã cuối tháng 9, coi nhẽ giặc đã lên đường Gia Tâu Tâu Theo ta thu Thì tập tại từ điều Vị Về đã đã như nằm ất dậu giặc vào đất ta ước tính khoảng trung tuần tháng một hoặc đầu tháng chạp theo cách gọi dân gian thì tháng một là tháng m ộ ư ơ i một còn tháng đầu năm Gọi là riêng. tâu thượng hoàng các nơi hiểm yếu thần đã sai các tướng lão luyện chấn giữ thần xin nói tiếp về lực lượng giặc phải nói lần này hốt tất liệt chuẩn bị rất công phu bài bản y mới đích thực là người hoạch định kế sách đánh đại việt còn cái gọi là trinh giao chỉ hành thượng thư tỉnh chỉ là cơ quan thực hiện việc điều động các chủng quân khí giới lương thảo cho đội quân viễn trinh theo ý đồ của hốt tất liệt mà thôi số chiến thuyền hốt tất liệt sai các tỉnh hồ quảng đóng dư sáu trăm linh chiếc các tỉnh dâng nạp thêm chiêu ũ n g được c vài ba trăm ế chiến chiếc c chưa cũ,、vẫn、còn dùng được cũng ấy thuyền là vài ba nữa. kể số tới trăm vẫn dùng i r n g đội q â n lần này đã lên tới trên thủy Việt tới được điều Đại đã vào một chi chính sự Ô Mã Nhi làm Đô Suý, tham chi Nhi tham chính sự Phan tiếp làm Phó Đô Suý. Chiêu Tiếp Nguyên Nguyên sự Suý, sự Suý. Ô Đô Đô Mã làm làm m hụm nước trần hưng đạo lại nói tiếp t à u giặc thất bại năm ất dậu có nhiều nhẽ trong đó có một nhẽ quan yếu là giặc luôn ở trong tình trạng thiếu lương vì vậy lần này giặc bổ cứu bằng cách truyền tài lương thực bằng đường biển vừa được nhiều vừa đỡ tốn sức người và lại chuyển đủ lương thực nuôi đội quân năm sáu chục vạn người trong nửa năm phải dùng tới vài ba triệu binh phu gồng gánh mang vác vừa công cành phức tạp vừa rủi ro chắc trở hốt tất liệt chủ liệu tới bảy mươi thuyền lớn có thể chở được trên dưới bốn mươi vạn thạch thóc gạo mỗi lần t h ậ t l à xảo quyệt trần thánh tông nói chen vào và ngày tiếp không thể coi thường những toan tính độc ác của con sói già hốt tất liệt quả là lần này ý muốn dứt đại việt ta vậy thử bàn xem triệt phá giặc bằng cách nào đây triều minh vương thượng tướng trần quang khải liền nói Tàu, chúng thần chúng đã biết à n đánh g ặ giặc c thách, còn chắc chữa lần lại này thuận hơn vì quân dân quân trận hoàn hồn. ta trải thử qua vì vừa đã bại i b chỗ yếu của mình nên lần này hốt tất liệt chủ liệu khá công phu bài bản như anh quốc tuấn vừa nói về phía ta cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ khi vừa đuổi được giặc ra khỏi bờ cõi hiện nay tinh thần quân dân trong cả nước đều bình tĩnh đón đợi giặc vào là đánh chứ không bỡ ngỡ hoang mang như lúc mới bắt đầu cuộc chiến nằm ất dậu và nếu đúng như anh quốc tuấn phán đoán cuối năm giặc mới vào đến biên thủy thì ta còn những ba tháng nữa để bổ cứu những gì ta thấy còn khiếm khuyết và lại cuối năm giặc mới vào là giặc lấy thời tiết khí hậu để tăng sức mạnh sở trường của nó ta sẽ có cách chế khắc nó Năm chẳng cản được tiến của giặc và gây cho nó nhiều thiệt hại đến nỗi nó không Ất ta thiệt thể phát tác Dậu, của đã được được bước giặc cho hại gây và sau ứ c c mạnh ủ nó, kể cả kỵ binh. ảnh kể kỵ cả Tới đây, q ố c Tuấn sẽ tâu sẽ báo khi ế p á g ặ c để t h ư ợ nghe o à và n quan g gia x một xét. Sau khi nghe m số điều từ báo phụ và thúc phụ nói q u ỳ n h nhân tông bèn lên tiếng thưa phụ hoàng tư báo phụ và thúc phụ như vậy là giặc tính kế ở lâu dài với mục đích đánh bại nước ta lập ra một nhà nước tay sai của nó rồi lấy nước ta làm bàn đạp chinh phục nốt mấy nước phương nam do đó ta phải tìm kế phá cho bằng được mưu giặc ngay từ khi nó mới đặt chân vào cõi bờ ta nhân huệ vương trần khánh dư xin nói tâu quan gia bảo phải phá mưu giặc từ khi nó mới đặt chân vào cõi bờ ta thần xin hiến kế Khánh dư ngừng lại, chờ ngừng Dư lại xem ý bề thượng r trong ê n k i mọi n g ờ i lại biết lòng nóng muốn ông. kế t của h ư hoàng dục nhân huệ vương mau nói kế của đệ phá giặc như thế nào tâu cứ xem cung cách hốt tất liệt trù hoạch quả thâm ý của y lần này quyết dứt mệnh nước nam ta nên y bổ khuyết hai việc yếu nhất của quân nó đã bộc lộ năm ất dậu tức là lương thực và quân thủy ta biết chắc nó vận lương bằng đường thủy ắt quần nó và lương nó phải xuất phát từ cảng khâm châu rồi qua cửa vạn ninh và mũi ngọc sơn của ta mà vào vân đồn hạ long để vào bạch đằng giang ngược lên vạn kiếp cũng có thể g i qua cửa an bang hoặc cửa đại b a n g nhưng rốt cục đều vào bạch đằng để tiến chiếm vạn kiếp hội với quân bộ của chúng để vào thăng long ngưng lại giây lát Nhân huệ Vương Trần Khánh、Dư、nói tiếp, Vậy tại sao ta không tập trung binh Huệ Vậy Dư tiếp tại ta tập sao lực đó ể chặn đánh suốt trọng đường dài hàng nghìn trọng đường đ suốt dài dạm đó Để tiêu sinh hao l ự chính trọng Giác yếu của c Đó chính là trách vận của vương quốc công tiết chế hưng đạo vương nói xen vào tuy nhiên ô mã nhi phản tiếp là những danh tướng lão luyện được hốt tất liệt tin cậy trao trọng trách dẫn hơn m ư ơ i hai vạn quân với bảy trăm i n h chiến thuyền không dễ gì bọn y lơ là việc bảo vệ hơn bảy mươi thuyền lương là nguồn sống độc nhất của một đạo quân hơn nửa triệu người để ta có thời cơ tiêu diệt nó xong nếu ta biết vờn giặc biết cách thua như cuộc chiến năm ất dậu thượng tướng chiêu minh phương đã dụ được toa đô từ thanh hóa ra trường yên cũng tức là ta bẻ được một gọng kìm tới khi thoát hoan nhận ra mưu ta sai toa đô đánh ngược lại chiếm thanh hóa thì đã bị chiếu minh vương chẹn cứng giặc đ ú n g túng đi ứng cứu cho nhau để rồi toa đô mãi mãi là con ma không đầu trên đất ta còn ô mãi nhi thì trốn chạy ra biển và nay mai y sẽ dẫn đạo quân thủy hùng mạnh vào đất ta lừa được tướng giặc đã từng xông pha i trăm trận là việc cực khó chiếu minh vương trần quang khải nói ngày ấy anh quốc tuấn giao trọng trách phải đánh địch như thật và phải thua thật nhưng không để thiệt hại nhiều cho quân ta và không để cho địch biết là ta thua vờ t a Đô là một tướng lão luyện còn mình thì lần đầu tiên đánh giặc mà dụ được giặc vào kế của mình tưởng khó như đường lên trời may thay non sông còn vượng khí lại được liệt tổ hộ trì mới biến cải được thế trận mau lẹ như vậy mọi người tham bàn thật sôi nổi nhưng xem ra không có một ý nào bàn lùi như trong đại hội bình than năm nhâm ngọ thượng hoàng thánh tông lấy làm đẹp ý ngày liền dụ ta xem các tướng đều có mưu phá giặc cả biết sức giặc liệu sức ta ấy là điều căn cốt của nghiệp làm tướng nhưng c h a thấy ta vừa thắng giặc vài năm trước mà tỏ ra khinh giặc ắt sẽ bị giặc đánh bại bây giờ xin quốc công cho c h ẫ m nghe kế phá giặc c ô n g thánh t ử vốn đã tĩnh lặng nay lại càng thêm tĩnh lặng sau khi nghe lời dụ của thượng hoàng t h á n h tông thì từ vua nhân tông đến các quan hết thảy đều đổi nhìn về phía vị tướng già quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân sự hưng đạo vương trần quốc tuấn người vừa cứng cỏi vừa mưu lược đã đánh bại cuộc xâm năng với quy mô rộng lớn và tàn ác chưa từng thấy của tên cáo già hốt tất liệt ngạo sưng là thiên tử nhà đại nguyên hưng đạo thong thả lật mở cuốn sổ đặt trên mặt tráp rồi điềm đạm nói tâu thượng hoàng tâu quan gia thư chư vị kế sách phá giặc lớn nhất của đại việt ta là toàn quân đánh giặc toàn dân đánh giặc cả nước đánh giặc núi non sông suối rừng cây biển đảo tất tận thầy đều đánh giặc và trên t ừ n h à vua dưới đến bách tính đều muôn người như một quyết tâm đánh giặc để giữ gìn cương thổ bảo vệ giống nòi tha chết chứ không chịu khuất phục giặc tâu đó là kế sách lớn nhất để giữ nước và cuộc chống quân xâm lược nhà đại nguyên n ă m ất dậu nhờ áp dụng kế sách này mà đại việt ta đã đuổi được giặc giữ yên bờ cõi tới nay xét ra không kế nào hay hơn kế đó còn như để đánh bại đạo quân khổng lồ kia lại tùy thuộc vào việc nó triển khai thế trận ra sao ta mới tùy nơi tùy lúc tùy thời mà ứng phó còn khi đánh giặc phải tỉnh táo phải tránh mạnh đánh yếu phải tránh khi quân giặc tập trung mà đánh khi chúng phân tán vì vậy phải kéo địch về mọi phía khiến quân nó phải tàn ra để giữ đất lực nó sẽ mỏng dần khi giặc đã phân tán thì ta dễ đánh hơn thậm chí ngay cả dân binh cũng có thể đánh lại chúng và ta phải chủ động quấy dối giặc sao cho đêm đêm chúng không thể ngủ yên còn ban ngày hễ ra khỏi nơi đóng quân là bị dân binh chặn đánh hoặc bắn tỉa khi chúng đi cắt cỏ ngựa chúng vào thôn ấp lùng s ụ p thóc gạo châu bò gà lợn tức là phải cho giặc thấy đi về bất cứ hướng nào đụng vào bất cứ thứ gì cũng là đụng tới cái chết và như vậy thì ngoài việc chặn đánh còn phải dạy cho dân binh hương binh răng bẫy từ trên cao đến mặt đất trong lòng đất và toàn dân phải thực hiện triệt đề Kế kế thành t hội nghị bán mưu kế Phá bán giã giặc i Sau của cuộc mưu r u đình cả nước Cả sôi sụp kế h h i t g i ế thành giặc lập công lập k ắ p các l g quê Dân n b i luyện tập dân chúng tài lương chuyển vận binh khí bình sĩ d ầ m d ậ p kéo quân lên tận biên thủy hoặc đi chấn giữ các vùng hiểm yếu quân giặc đã tràn vào đất nước của ta với hơn bốn trăm chiến thuyền mở đầu tiếp theo là các chiến thuyền chở lương thực và sau đoàn tài lương là hơn hai trăm chiến thuyền hộ tống quân của ta chỉ có năm vạn phải chống trả với đạo quân trên m ộ ư ơ i hai vạn của giặc những bước chân đầu tiên của giặc trên đất liền đã bị chặn đứng quân ta đang biến những kế sách vạch ra thành hiện thực phần tiếp tiểu thuyết lịch sử bão t á p triều trần của nhà văn hoàng quốc hải sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát sóng lúc 2 2 i i h trên radio quảng ninh fm 9 7 8 m h z cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe